các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 801. Giữa hư vô chi địa rực lửa chiến tranh, nơi hàng tỷ sinh linh đang dốc sức chống lại làn sóng quái vật hư vô hung hãn, mọi ánh mắt, mọi hy vọng đều đổ dồn về một điểm duy nhất, Lâm Phàm. Hắn đứng đó, thân ảnh tuy nhỏ bé nhưng lại tỏa ra hào quang rực rỡ của sự sống và ý chí kiên cường, như một ngọn hải đăng giữa biển cả hỗn loạn. Thông phệ giả nguyên thể, một khối u ác tính khổng lồ đen kịt và vô định hình, đang cuồn cuộn nuốt chửng ánh sáng và không gian xung quanh. Nó là hiện thân của sự hủy diệt nguyên thủy, là bản chất của khoảng không vô tận không có sự sống. Lâm Phàm, sau khi hấp thu năng lượng và ý chí từ toàn bộ Ly Minh đa vũ trụ, cảm thấy cơ thể mình như một lò luyện khổng lồ, chứa đựng sức mạnh đủ để tái tạo một vũ trụ, hoặc hủy diệt chính nó. Số mệnh này, không phải để tiêu diệt, mà là để chuyển hóa, Lệ Lâm Phàm thầm nhủ. Giọng nói vang vọng trong tâm trí hắn như một lời thề. Hắn không còn là thiếu niên phế vật Lâm Phàm của ngày xưa, cũng không còn là thiên đạo nguyên thủy chỉ biết hy sinh. Hắn là sự giao thoa của cả hai, là hiện thân của một ý chí mới, một thiên đạo mới, hoàn mỹ hơn. Với một quyết tâm sắt đá, Lâm Phàm không ngần ngại lao thẳng vào trung tâm của thôn phệ giả nguyên thể. Khoảnh khắc hắn tiếp xúc với thực thể hắc ám, một cơn đau xé toạc linh hồn bùng nổ. Cảm giác như hàng tỷ ngôi sao cùng lúc nổ tung trong tâm trí, hàng tỷ thế giới cùng lúc sụp đổ trong cơ thể. Hắn không bị nuốt chửng, mà là một sự dung hợp cưỡng bức, một cuộc xâm nhập vào tận cùng bản chất của sự hủy diệt. Bên ngoài, các thành viên Ly Minh chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Thân ảnh Lâm Phàm tan biến vào lớp màn đen dày đặc của thôn phệ giả nguyên thể, để lại phía sau một làn sóng năng lượng chấn động toàn bộ hư vô chi địa. Các cường giả tiên đế, thần hoàng và những sinh vật từ các vũ trụ khác đều cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên linh hồn, như thể chính pháp tắc vũ trụ đang bị kéo căng đến giới hạn. Bên trong thôn phệ giả nguyên thể, Lâm Phàm bước vào một không gian siêu việt, nơi thời gian và không gian không còn ý nghĩa. Đó là một vực thẳm của sự hỗn loạn thuần túy, của những ý niệm hủy diệt không ngừng tung trào. Ý chí hư vô của thôn phệ giả nguyên thể lập tức phản ứng, như một con quái vật cổ xưa bị kẻ lạ xâm phạm. Nó không có hình dạng cụ thể, Nhưng Lâm Phàm cảm nhận được một luồng ý thức khổng lồ, lạnh lẽo, tuyệt vọng và tràn đầy cơn đói nguyên thủy. Kẻ xâm nhập. Ngươi sẽ trở thành một phần của ta, trở thành nhiên liệu cho sự vô tận của ta. Một giọng nói không có âm thanh nhưng lại vang vọng đến tận sâu thẳm linh hồn Lâm Phàm, mang theo sự thống trị tuyệt đối của kẻ hủy diệt. Hàng tỷ tia sáng đen như những xúc tu vô hình lao tới, cố gắng xé nát, đồng hóa Lâm Phàm thành một phần của sự hỗn loạn. Lâm Phàm gồng mình chống cự. Linh hồn hắn bùng cháy với ánh sáng của thiên đạo mới, của sự sống và trật tự. Các mảnh vỡ thiên đạo nguyên thủy trong cơ thể hắn như những hạt nhân, phát ra ánh sáng rực rỡ, đối chọi lại với sự tăm tối của ý chí hư vô. Chúng không chỉ là sức mạnh, mà còn là bản đồ, là cẩm nang để Lâm Phàm hiểu và tái tạo lại các pháp tắc vũ trụ. Ngươi là sự hủy diệt, nhưng ta là sự tái sinh. Ngươi là tận cùng, nhưng ta là khởi đầu mới. Lâm Phàm gầm lên, không phải bằng âm thanh mà bằng ý chí. Hắn không chiến đấu bằng nắm đấm mà bằng sự tồn tại của mình. Mỗi một sợi kinh mạch, mỗi một tế bào trong cơ thể hắn đều đang căng lên, chống lại sự đồng hóa của ý chí hư vô. Ý chí hư vô phản công dữ dội. Nó phóng thích những dòng ký ức cổ xưa, những hình ảnh kinh hoàng về các vũ trụ bị nuốt chửng, các nền văn minh bị xóa sổ, sự tuyệt vọng của vô số sinh linh trước khi tan biến vào hư không. Nó muốn nhấn chìm Lâm Phàm trong biển cả của sự tuyệt vọng, khiến hắn nghi ngờ chính sứ mệnh của mình, nghi ngờ sự tồn tại của trật tự. Tất cả đều vô nghĩa. Sáng tạo chỉ dẫn đến hủy diệt. Trật tự chỉ là ảo ảnh trước sự hỗn loạn vĩnh cửu. Giọng nói của ý chí hư vô vang lên, cố gắng bẻ gãy ý chí của Lâm Phàm. Nhưng Lâm Phàm không lùi bước. Hắn đã trải qua quá nhiều. Từ một thiếu niên phế vật bị khinh miệt, hắn đã vươn lên Thống nhất tiểu lục địa, chinh phục đại lục, thăng lên tiên giới, thần giới và bây giờ là đối mặt với mối đe dọa vũ trụ. Mỗi một bước chân, mỗi một trận chiến, mỗi một người bạn, mỗi một kẻ thù đều đã khắc sâu vào linh hồn hắn những giá trị của sự sống, của hy vọng, của sự kiên cường. Không. Ngươi sai rồi." Lâm Phàm đáp trả. Sáng tạo và hủy diệt là hai mặt của một đồng xu. Không có sự hủy diệt sẽ không có sự tái sinh. Nhưng sự hủy diệt của ngươi là vô độ, không có mục đích, không có chu kỳ. Ta sẽ ban cho ngươi một mục đích, một trật tự. Hắn tiếp hóa khả năng e phân tích và tiến hóa vạn vật e của thiên đạo. Nó không chỉ phân tích linh dược hay công pháp, mà còn phân tích cả bản chất của hư vô thôn phệ giả. Từng dòng năng lượng hỗn loạn, từng luồng ý niệm hủy diệt đều được Lâm Phàm phân tích, giải mã. Hắn nhìn thấy cấu trúc năng lượng của nó, những điểm yếu tiềm tàng trong sự vô định hình của nó. và cả bản chất nguyên thủy của nó, một thực thể bị bỏ rơi, bị cô lập, chỉ biết tồn tại bằng cách nuốt chửng. Quá trình phân tích này mang đến cho Lâm Phàm những cơn đau đớn dữ dội hơn cả việc bị xé nát. Hắn phải chịu đựng sự hỗn loạn của hàng tỷ pháp tắc chưa được định hình, sự trống rỗng của vô số không gian đã bị hủy diệt. Nó là một quá trình tự hủy hoại, nhưng cũng là một quá trình tái tạo. Khi hắn phân tích, hắn cũng bắt đầu gợi tiếng hóa e nó. đưa vào đó những hạt giống của trật tự và sự sống. Ý chí hư vô gào thét trong sự phẫn nộ và hoảng loạn. Nó cảm thấy bản chất của mình đang bị xâm phạm, bị thay đổi. Nó cố gắng tống Khứ Lâm phàm ra khỏi cơ thể, nhưng Lâm phàm đã bám rễ quá sâu. Các mảnh vỡ thiên đạo trong hắn kết nối với nhau, tạo thành một mạng lưới ánh sáng chằng chịt, dần dần bao bọc lấy các trung tâm năng lượng của thôn phệ giả nguyên thể. Lâm phàm cảm thấy mình đang trở thành một phần của thôn phệ giả nguyên thể. Nhưng đồng thời, thông phệ giả nguyên thể cũng đang trở thành một phần của hắn. Đó là một trận chiến sinh tử không có máu xương, chỉ có ý chí và pháp tắc va chạm. Từng chút một, hắn bắt đầu chuyển hóa năng lượng hủy diệt thành năng lượng sáng tạo, biến những lỗ hổng không gian thành những cánh cổng dẫn đến các vũ trụ mới. Cảm giác này thật kỳ lạ, giống như một người đang bơi trong biển lửa, nhưng lại có thể hô hấp và thậm chí còn cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ đang lan tỏa. Hắn không thể biết được quá trình này sẽ kéo dài bao lâu, hay liệu hắn có thể thành công hay không. Mỗi giây phút là một cuộc đấu tranh, mỗi hơi thở là một sự kiên cường. Hắn đang ở trên ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, giữa sự tồn tại và sự biến mất. Nhưng Lâm Phàm biết, hắn không đơn độc. Hắn cảm nhận được ý chí của hàng tỷ sinh linh bên ngoài, những người đang chiến đấu, đang hy vọng, đang tin tưởng vào hắn. Đó là nguồn sức mạnh vô tận. tiếp thêm cho hắn dũng khí để tiếp tục cuộc chiến ý chí khốc liệt này. Hắn đã bắt đầu quá trình dung hợp. Bước đầu tiên đã hoàn thành, nhưng chặng đường phía trước còn gian nan gấp vạn lần. Hắn phải giữ vững tâm trí, không để bản thân bị nuốt chửng bởi sự hỗn loạn, mà phải biến sự hỗn loạn đó thành một phần của trật tự mới. Một tia sáng yếu ớt, nhưng kiên cường, bắt đầu lóe lên từ trung tâm của khối u hư vô khổng lồ, như một hạt giống của sự sống đang nảy mầm trong lòng vực thẳm. Đó là Lâm Phàm, đang bắt đầu định hình lại số phận của toàn bộ đa vũ trụ. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net